phàm Nhân Tu Tiên, chương 668, trùng giáp thuật Cái này hiển nhiên không phải là tu la thánh họa, ngay cả chính ta cũng không biết loại ma diễm này có la lệch gì, nhưng rõ ràng uy lực so với kìm lam băng diễm thì tốt hơn. Nếu ta đoán không sai, theo hoàng khí mà lục dựt xương công thổ ra ngày càng mạnh, thì uy lực sau khi thu nạp loại ma diễm này càng lớn hơn. Theo vậy thì đến cuối cùng cũng không kém tu la thánh họa bao nhiêu. Điều này là ta trong lúc vô ý hấp thu hàn khí của con rết mới ngẫu nhiên phát hiện ra, không thể không nói là cơ duyên may mắn. Nói xong lời này, tay hắn lập vừa động, con chim lửa một tiếng sau khi bay múa vài vòng, liền nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng, mà Ngân Nguyệt sau khi ngẩn ra, liền ngạc nhiên vui mừng. "Vậy nô tỳ xin chúc mừng chủ nhân, nguyện vọng đối với Kiềm Lam băng diễm thì tu sĩ nguyên an bình thường không dám chạm tay vào. Bây giờ nếu có được ma diễm dung hợp, vậy chủ nhân càng có khả năng quét ngang thiên nam." Ngật Nguyệt nhẹ nhàng cúi đầu cười khan khách, càng có vẻ quyến rũ động lòng người. Quách Ngàn Thiên Nam, khẩu khí cũng thật quá lớn, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, hậu kỳ tại Thiên Nam cũng không biết có bao nhiêu. Mấy lão quái vật này không người nào không phải sống lâu thành tinh, chẳng lẽ không có đoàn sát thủ sao? Nói không chừng gặp phải thứ gì đó có thể khắc chế ma diễm. Hàng lập lắc đầu ngưng trọng nói, "Chủ nhân, thật là khiêm tốn, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?" Đôi môi đỏ mọng cũng ngân Nguyệt cong lên, hai mắt lộ ra thần sắc không cho là đúng. Điều này cũng khó nói. Về kim trùng lợi hài như vậy, đứng thứ mười trên bảng, nhưng lại đứng sau huyết ngọc tri thù, có thể khắc chế chúng. Nếu là đụng với tu sĩ biết một ít lai lịch của chúng nó, có bảo vật ngọc mộc, tình huống cũng sẽ không tốt. Ma diệm này tương tự cũng có vật khắc chế. Thế giới này vốn không thể có công pháp hay bảo vật nào thực sự vô địch. Hạng lập thản nhiên cười nói, chủ nhân suy nghĩ thật là chu đáo. Nếu là như vậy vậy cần phải chuẩn bị nhiều đòn sát thủ rồi để phòng ngừa đối thủ khắc chế. gần nguyệt nghe vậy thần sắc khẽ biến có chút đăm chiêu gật đầu. hàng lập dường như chưa nói hết chậm rãi nói tiếp. trước kia ta không thu đồ đệ là bởi vì tu vi không đủ lại không có chỗ cư ngụ nhất định phiêu bạc vô chừng. nếu thu đồ đệ khẳng định là bị trói buộc. nhưng hôm nay nếu đã là an định tài lạc vân tông hiện nhiên cũng muốn bồi dưỡng một ít thế lực cho mình trong tu tiên giới. Mặc dù thực lực bản thân là trọng yếu nhất, nhưng nếu lực cô thế cô, cũng rất có nhiều chỗ bất tiện và nguy hiểm. Tối thiểu là tin tức bị bế tắc, không cách nào nắm giữ một ít tình báo hữu dùng cho mình. Tỷ như hai năm sau, ngụ quốc cử hành đại hội giao dịch cũng không ai chủ động báo cho ta. Mặc dù phẩm trận đến lúc đó, hai vị trưởng lão sẽ báo cho chúng ta biết một tiếng, nhưng như thế sẽ không cách nào chuẩn bị tốt. Mà ta xem, được tử liễu ngọc này, mặc dù tu vi không cao, Nhưng không giống một người chỉ biết khổ tu. Sau khi tiến vào lạc vân tông, không cần chúng ta phần phó, Phọng Trường cũng sẽ cố gắng phát triển thế lực cho mình. Nữ tử này bị chủ nhân hạ cấm thần thuật trên người. trừ khi cuộc đời này, tôi bị vượt qua chủ nhân, nếu không sẽ không có khả năng phản bội. Điều này so với dưới tình huống bình thường thu nhận đồ đề, càng đáng tin cậy hơn. ngật Nguyệt cười hì hì nói bổ sung. Hàng Lập liếc mắt nhìn Ngân Nguyệt một cái, rồi lành nhạc nói. Người biết là tốt rồi sau đó ánh mắt hắn xoay chuyển rơi vào trên người con tê thú giờ phút này con linh thú lại lắc lư đứng lên một lần có điều vậy hung ác đã giảm đi ánh mắt nhìn hàng lập lộ, lộ ra vẻ sợ hãi mặc dù linh thú này đối với ta mà nói không có chỗ gì tốt nhưng bởi vì là linh thú của gia tộc không cần luyện hóa có thể trực tiếp sử dụng chỉ huy là thứ có thể giao dịch tốt nhất sau khi người đem dạy dỗ tốt nó liền đưa vào trong phòng linh thú chờ hội giao dịch tại Ngu quốc sau này Xem một chút coi, có thể dùng nó đổi được thứ gì quý hiếm hay không? Ta giờ đi hạ cấm thần thuật lên liệu ngọc đây. Hàng Lập từ trong túi trữ vật móc ra một cái lệnh bài đen thui, vứt cho Ngân Nguyệt, mở miệng phân phó. Tuân lệnh chủ nhân! Ngân Nguyệt tiếp lệnh bài cùng kính đáp. Hàng Lập đứng dậy, rời khỏi đài sảnh. Mà Ngân Nguyệt cầm lệnh bài trong tay, đường nghịch một lát, vẻ mặt trầm tư không nói. Từ hồ đang đánh giá lời nói vừa rồi của Hàng Lập. Lát sau... Đặng đột nhiên cười dài, giờ lệnh bài lên, chiếu vào trong linh thú trong quan tráo. Nhất thời, lệnh bài liền bắn ra mạnh lớn hoàng quang, bao tê thú lại bên trong. Trong sảnh truyền ra một tiếng kêu thê lương. Sau khi làm phép, hạng lập liền đem nữ tử đến chỗ lão già tóc bạc. Đương nhiên là không có hoàn toàn nói thật. Chỉ nói, nữ tử này cùng hắn có chút quan hệ sâu xa, cho nên đem tự ngự lên tông về khê quốc, ý định thu vào môn hạ để có thể chiêu cô tốt. Lão già tóc bạc nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó chợt hiểu, liền cười to. Ta nói, hàng sư đệ, vì sao lại chạy tới địa bàn của ma đạo, đi một vòng rồi quay lại đây? Hóa ra là bị liễu sư đệ Tốt lắm, buồn môn có thêm một vị được tu kết đan kỳ, bị huynh còn cầu mà không được. Lão già tóc bạc sau đó liền đáp ứng cho liễu ngọc, gia nhập vào lạc vân tông. Hàng lập đối với việc này rất là hài lòng, cùng lão già trò chuyện một chút sự tình. Sau đó, liền mang đệ tử này rời đi. Tiếp theo, Liễu Ngọc chính thức đổi tên thành Liễu Mi, bái Hạng Lập làm sư phụ, trở thành ký danh đệ tử. Mặc dù Hạng Lập nói sẽ không tự mình chỉ điểm cho nữ tử này tu luyện, nhưng sau khi bái sư cũng không có hẹp hỏi, lúc này xuất ra hai kiện pháp bảo cùng Bình Đăng Dược yêu thú dùng cho tu sĩ kết đăng, bàn cho nữ tử này. Nếu như nói lúc trước, khi bái Hạng Lập làm sư phụ, trong lòng Liễu Ngọc có chút miễn cưỡng, Nhưng khi thấy vị sư phụ này lại hào phóng cấp cho vật quý trọng như vậy, lúc này vừa vui mừng lẫn sợ hãi, dùng đại lệ bái tà. Bây giờ, nàng lần đầu được cảm giác, rời khỏi ngựa lên tông, bái hạng lập làm sư phụ, dường như cũng không phải là một chuyện xấu. Tuy nhiên, nữ tử này cũng cực kỳ nhu thuận, sau đó liền phục chế bí thuật khu trường thuật mà mình biết được vào trong một cái ngọc giản, cũng hai tay giao mấy con lục dược xương công nọ cho hạng lộc. Hàng Lập thần sắc bình tĩnh, nhận lấy phần lễ bái sư này. Sau khi Liệu Mi rời khỏi đồng phụ Hàng Lập, liền tiến vào trong Lạc Vân Tông Bạch Phường Phong, khai mở đồng phụ cho mình, trở thành một vị tu sĩ cao cấp trong Lạc Vân Tông. Chẳng biết lão già tóc bạc có phải vì để mặt Hàng Lập hay không, là cho nữ tử này đảm nhiệm chức phó phong chủ của Bạch Phường Phong, cấp cho làm phó thủ của đội tử họ Tống kia. Hàng Lập biết việc này, chỉ cười nhẹ. Sau khi hắn có được đám rế, liền dùng Ngô Thường Thảo tiến hành thúc dục sinh trưởng. Nếu Ngô Thường Thảo hữu dụng đối với phê kim trùng, vậy đối với lực giật xuyên công hẳn là cũng có tác dụng. Bản thân hắn cũng tiến vào mật thất, bắt đầu tìm hiểu bí thuật khu trùng thuật cùng huyền mậu hóa anh đại pháp mà từng như âm lưu lại. Người dưới đất không nhúc nhích, hai mắt khép hờ, thành quang lưu chuyển quanh người, phảng phất như đang tu luyện công pháp. Một lúc sau, hắn mở mắt, sau khi ánh mắt trong xuất hiện lên Lúc này cầm lấy túi linh thú bên hông, không nói hai lời, quăng lên cao, nắm tay điểm chỉ, miệng hô tật một cái. Lập tức, mấy ngàn con tầm sắc về kim trùng từ trong túi bay ra, nhanh chóng hình thành một đám mây thật lớn, xoay quanh đỉnh đầu hàng lập kêu lên. Hàng lập không chấp mắt, ngược lại đứng dậy, chân dậm xuống đất, miệng lẩm bẩm, hai tay bỗng nhiên dương ra, một mảnh khói xanh bay ra khỏi tay, bao đám mây trùng vào trong đó. Trọng nhai mắt, tiếng kêu của về kim trùng biến mất, ngược lại. Chúng bắt đầu giao thoa bên trong màn khói xanh. Nhưng lại không có con nào chạm vào nhau, cực kỳ quỷ dị. Tình quang trong mắt hàng lập, chớp động, nhìn chằm chằm đám mây trùng, mắt không chớp một cái. Qua một lát sau, tay hắn kết một pháp ấn, đồng thời tay kia, hưng đám mây phát một trảo, miệng gầm nhẹ một tiếng. Thành quang loè loẹt, đám mây lập tức rơi xuống đệnh đầu hàng lập, bao hàng lập vào bên trong. Tốc độ lên trùng nhanh hơn mấy lần so với lúc trước, điên cuồng bay múi chuyển động bay quanh hàng lập hình thành một cái lồng. Hạng lập thấy vậy, miệng cười. liền sau đó, một âm thanh mờ mịt thâm thúy từ trong miệng phát ra. nhất thời, tất cả linh trùng lấy hạng lập làm trung tâm, bỗng nhiên tụ tập lại, thành quang chói mắt, đồng thời bùng lên, làm cho người ta không thể nhìn. một lát sau, hào quang biến mất, nhưng một hình ảnh chiến giáp có hòa bằng ba màu hiện lên trên người hạng lập. thành quang trên giáp lóng lánh, nhấp nhánh lưu động không ngừng. Vừa nhìn đã biết là một kiện bào giáp chắc chắn, khó có thể phá hủy. Hạng lập thấy vậy, ý cười trên mặt càng nhiều, lấy tay vuốt mặt ngoài chiến giáp một chút, cảm thấy cực kỳ bóng loán, căn bản nhìn không ra chỗ gì thường, thật không thể tin được. Thật tốt, trước kia tại hư Thiên điện thật không nghĩ tới dùng về kim trùng ngân tụ thành một bào giáp. ngự lên Tông không ngờ đã sớm nghiên cứu ra, thật không hổ là lấy khu trường thuật làm ban danh trong các đại tông ma tại Thiên Nam, ta thật khó có thể sánh bằng. Hàng Lập sau khi cười một lát, liền khẽ thở dài, thì thào nói. chương 669, Nguyên Anh thứ hai Nhưng mà cái bí thuật này cũng khiến cho hắn có một phen mở rộng tầm mắt. Trên đó có ghi lại vài phương pháp điều động trùng tấn công, làm cho hắn hài lòng không thôi. Đặc biệt là pháp quyết, trùng giáp thuật là càng là một pháp quyết hoàn hảo, khiến cho trước kia hắn còn mơ hồ, giờ có thể thực hiện trước kia dù hắn có thể chỉ huy tam sắc về kim trùng ngân kết thành những loại hình dáng đơn giản nhưng để muốn nó hóa thành những hình thức cao hơn thì vô cùng khó khăn khiến cho hắn lâm vào cảnh bất lực tòng tâm không thể nào giải quyết bây giờ có ngọc dạng ghi lại pháp quyết trùng giáp thuật trải qua hơn tháng ngắn ngủi luyện tập hắn đã ngưng chiến giáp thành công thật sự là quá bất ngờ nhưng cũng khiến cho hàng lập vô cùng cao hứng trong lòng mừng rỡ hắn tin tưởng vì cao nhân sáng tạo ra trùng giáp thuật cũng không dễ dàng có được về kim trùng cường đại như vậy để tạo giáp. Nói về lực phòng ngự, tất nhiên không bằng bảo giáp chân chính, hơn nữa, việc tu luyện trùng vốn vô cùng ít nên công pháp này mới không nổi tiếng. Nhưng mà pháp quyết trong tay hắn lại không giống như vậy. Tạm sắc về kim trùng vốn là một loại vô cùng khó khăn để phát triển, hơn nữa là có năng lực ngừng kết hình, khiến cho chiến giáp vốn chỉ có năng lực hồi thể bình thường kia lại vô cùng thích ứng với hắn. Hơn nữa sau này, trở về kim trùng màu vàng được huấn luyện thành thục Tất nhiên, sẽ huy hóa ra bão giáp càng tốt hơn. Hàng lập tin tưởng 10 phần việc này. Khi nghĩ tới, loại tiến hóa cuối cùng của vẻ kiêm trùng, hàng lập khó có thể kiềm chế sự hưng phấn. Một lúc sau, hàng lập cuối cùng cũng khôi phục bình thường. Bước về trùng giáp một lúc, trong lòng hơi trầm tư, sau đó thổi ra một ngụm linh khí. Trùng giáp một lần nữa, biến tan đi, trở thành trùng như cũ. Hàng lập nhớt tay, chốc lát, thu tất cả vào bên trong túi linh thú. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, Lấy từ trong túi trữ vật ra, một ngọc nhãn màu xanh xanh, đúng là vật của Tân Như Âm để lại. Hàng lập hai tay nâng vật ấy lên, mắt hơi khép, thần thức rất nhanh chìm ngập vào bên trong. Bỏ qua trận pháp trên cùng, hắn đã ngay lập tức tìm ra khẩu quyết của huyện Mậu Hóa Anh Đại Pháp. Công pháp này cũng không biết là do vị tu sĩ mà đạo thời thường cổ nào sáng tạo ra, nhưng mà vô cùng huyền ảo, cầu văn ẩn chứa nhiều bí mật. Hàng lọc gần như một chữ cũng không thể nào ngộ nổi, quá trình vô cùng chậm chạp. Ước dần thời gian nửa năm, Hàng Lập mới có thể hiểu hơn phân được công pháp. Nhưng điều đó lại khiến cho Hàng Lập trong lòng hoảng sợ, càng vô cùng bồi phục vì cổ tu đã tạo ra nó. Không sai, công pháp này lúc thi triển có chút giống như là bí thuật đạo môn nhất khí hòa tam thanh. Trong đó, đốt cuộc có bao nhiêu sự khác biệt, Hàng Lập là kẻ chưa từng tiếp xúc đạo môn, tất nhiên là không biết. Nhưng mà công pháp này cùng bí thuật ma đạo bình thường, thật ngoại hóa thân, hoàn toàn bất đồng tuyệt đối là thần thông nghịch thiên, sáng tạo ra hóa thần thứ hai, nếu thành công có thể tạo ra hai nguyên anh độc lập, mặc dù có phân chia chính phủ, nhưng dù một nguyên anh bị tiêu tan thì cái còn lại cũng vẫn có thể tiếp tục sinh tồn, nhưng nếu gặp chuyện không may là chủ anh thì sẽ phải tốn rất nhiều nguyên khí mới có thể chuyển hóa nguyên anh thứ hai làm chủ anh. Nhưng nếu nguyên anh thứ hai bị hao tổn thì ảnh hưởng tới chủ anh là không đang nói tới, càng khiến cho hàng lập đồng tâm chính là một khi nguyên anh thứ hai hoàn thành thì có thể lựa chọn một tu sĩ có thân thể tốt nhất để dung hợp tạo thành hóa thân. Một khi hóa thân hình thành, có thể tạo thành một chủ thể thứ hai, tồn tại bên ngoài. Cho dù chủ thể có tan thành mây khói, mà hóa thân còn tồn tại, thì Hàng Lập vẫn sống. Dù sao, thì trí nhớ tình cảm của hai người giống nhau như đúc, chỉ có điều là hai loài nguyên anh khác nhau. Cái đó và phần thân tu luyện lúc đầu của Hàng Lập là khúc hồn, đúng là hơn kém nhau một trời một vật lúc ấy hàng lập tu luyện sắc đàn phần thân không chế hành động chính là từ nguyên thần của hàng lập đi ra nên cũng không hề có bất cứ tia thần niệm, trí nhớ, tình cảm nào cũng không có khả năng tự chủ chỉ là một con rối mà thôi. Không chỉ vậy, con rối khúc hồn này lại không thể nào rời khỏi hàng lập quá xa. Nếu không thì thần thức không cách nào cảm ứng được sẽ mất đi năng lực hành động mà hóa thân do huyền mẫu hoa anh đại pháp tạo ra lại vô cùng khác. Không những có thể cách xa người tu luyện ngàn dặm, hơn nữa không cần phải ra lệnh mà lại có năng lực tự chủ, hoàn toàn không hề khác biệt gì so với tu sĩ bình thường. Biết được điều này khiến cho Hàng Lập hít sâu một hơi thật sâu. Nhưng mà sau khi nhìn xuống phía dưới để tìm hiểu ngọc giảng, cuối cùng cũng nhắc đến hạn chế và khuyết điểm của công pháp tu luyện này. Hàng Lập biết được như bị dội một thùng nước lạnh, hưng phấn vừa dâng lên chợt rời xuống đáy vực. Khó khăn trong đó khiến cho hạng lập trợn mắt cứng lưỡi hồi lâu không nói được gì. Cái khác không nói, chỉ cần nói tới việc luyện nguyên anh thứ hai. Tu sĩ bình thường chỉ cần ngân kết chủ anh, đều phải hao tuộn vô số năm tháng mới may mắn vỡ đan thành công. Tại ngừng kết nguyên anh thứ hai, tất nhiên sẽ không có kim đan mà vỡ, nên cũng không hao phí nhiều thời gian như vậy. Phương pháp duy nhất chỉ có xâm chiếm nguyên anh của tu sĩ khác, xóa đi thần thức nguyên anh đó đi, dùng thần thức bản thân, đồng hóa mới có thể có nguyên anh thứ hai. Ngọc Dạng dù cung cấp phương pháp dùng thủ đoàn xóa đi nguyên anh, nhưng mà nguy hiểm vô cùng lớn, xác suất thành công lại rất thấp, tất nhiên sẽ không giải thích nhiều. Nếu là có thần may mắn phù hộ xâm chiếm nguyên anh của người khác thành công, thì quá trình đồng hóa phía dưới lại càng nguy hiểm bội phần. Dù sao, mạnh bẻ đoạt lấy nguyên anh, cho dù tạm thời xâm lấn thành công, nhưng muốn đồng hóa thành chính mình sẽ có thể bị nguyên anh cắn trả. Nếu thành công, đồng thời có được hai nguyên anh, thì chỗ tốt không cần phải bàn. Nếu muốn tiến thêm một bước tu thành hóa thân Nguyên Anh thứ hai, phải tìm một cơ thể thích hợp để tiến hành đoạt xá. Đương nhiên, tu vị càng cao càng tốt. Tốt nhất là thân thể của tu sĩ Nguyên Anh. Có như vậy mới khiến cho hóa thân thứ hai phát huy công dụng cao nhất. Nhưng mà chưa nói tới, việc phải bắt sống một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, muốn giết cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Người khác không biết, nhưng mà hàng lập tự biết, chính mình không có khả năng. Cho dù huyện Mậu Hóa Anh Đại Pháp, Đại Thành, Cũng không thể nói từ nay về sau, không cần phải lo lắng, mà lúc nào cũng phải cẩn thận việc bị hóa thân cắn trả. Hóa thân thứ hai này giống như là tạo một bản thân khác. Thời gian trôi đi, hai người sẽ dần dần khác biệt về trí nhớ, tình cảm, và dần tới việc hóa ma. Hóa thân sẽ dần muốn thoát khỏi chủ thể không chế, thậm chí còn có thể dùng quan hệ đặc thù của hai người, không chế lại chủ thể, hình thành thế chủ phụ điên đảo phản khách vì chủ. Do vậy, dù là hóa thân, Nhưng ngàn bằng lần khi chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân, tốt nhất là không thể rời đi quá lâu. Cách một đoạn thời gian sẽ dùng bí thuật quy nhất quyết trong huyền mẫu Hóa Anh Đại Pháp đánh tan tầm ma, đồng hóa hai nguyên thần một lần, tăng mạnh không chế về chủ thể. Đương nhiên, ngoài trừ phòng ngừa hóa thân cắn trả ra, loại hóa thân này còn có chút khuyết điểm tồn tại, nhưng so sánh với việc cắn trả đáng sợ thì không quá quan trọng. Kỳ thật, khi có Nguyên Anh thứ hai, huyền mẫu Hóa Anh Đại Pháp mới thành lập, Không cần phải tu luyện hóa thần thứ hai, khi cùng người khác tranh đấu chiếm không ít tiền nghi, có thể dùng nhiều loại thần thông không nhỏ, cơ hội bảo vệ tính mạng cũng lớn hơn tu sĩ bình thường, chỉ có một nguyên anh, nhưng lại không cần lo lắng hóa thần cắn trả nó. Hàng lập sắc mặt vô cùng khó coi, cẩn thận đánh giá lợi hại của phương pháp này. Dù tu luyện bí thuật vô cùng gian nan nhưng đúng là một loại thần thông hàng thật giá thật, hắn cũng không dễ dàng từ bỏ, chỉ cần tu thành, tương đương có một cái phao cứu hộ trong tương lai. Thật sự là vô cùng mê người. Về phần tìm được tu sĩ Nguyên Anh khác như thế nào, Hàng Lập cúi đầu trầm tư một lúc, lấy từ bên trong túi trữ vật ra một hộp ngọc dán đầy cấm chế phù. Bên trong, chính là Mộc Linh Anh bị hắn giam cầm. Hắn cầu mày khẽ bút ve hộp ngọc hồi lâu, cũng không nói một lời. Sau khi nghe qua Liệu My nói về la lịch của Mộc Linh Anh, Hàng Lập tất nhiên là biết Nguyên Anh này không giống với những Nguyên Anh khác, nhưng không thể phủ nhận để mà người lên tông có thể thi triển ngũ hành lên anh bí thuật cho lên anh cùng tu sĩ kết đan hợp thể, có thể nói lên anh này phần lớn là giống nguyên anh, đem nói tạo thành nguyên anh thứ hai tám chín phần là không có vấn đề. Hơn nữa hàng lấy một lên anh này chẳng để làm gì, thử một lần cũng không sao. Về phần hung hiểm xâm chiếm cùng xóa bỏ thần thức nguyên anh, hàng lộc có bảo vật bảo vệ không cần quá lo lắng. Điều duy nhất cần lo chính là vấn đề đồng hóa nguyên anh. Muốn thực hiện việc này. Hắn phải chia thần niệm ra thành những phần nhỏ tốn rất nhiều thần thức, còn có gì chứng sau này ảnh hưởng tới thần trí hay không thì rất khó nói. Nghĩ tới đây, vẻ mặt hàng lập vô cùng chần chừ chương 670, Giao dịch hội Sau đó, Thanh Quang lại lói lên, khối ngọc dạng màu xanh lại hiện ra trên tay hắn. Có nên bảo hiểm tu luyện Nguyên Anh thứ hai hay không? Hay là chờ đến khi hoàn toàn hiệu thấu khẩu quyết của huyền Mẫu Hóa Anh Đại Pháp mới quyết định? Dù sao trong việc này, nguy hiểm khó khăn đều không ít, hắn cẩn thận suy xét cũng là điều đúng đắn. Sau một hồi đắn đo rồi quyết định, hạng lập ngay lập tức chìm trong pháp quyết, tiến vào cảnh giới vong ngã. Cửa đồng hắn bế quan hoàn toàn đóng chặt, mà ngơ nguyệt cũng đang tìm tu ở một gian thạch thất khác cách đó không xa. Tất cả mọi việc tạp bộ trong đồng đều do bài con khôi lội xử lý. Thời gian qua thật nhanh, đạo mắc đồng qua xuân đến đã tròn một năm. Một ngày nọ, vùng phụ cận của đồng phủ Hàng lộc đột nhiên tỏa ra hai đạo ánh sáng trắng hồng. Sau khi ánh sáng tan đi, giữa sương mù hiện ra hai bóng người. Chính là hai vị trưởng lão của Lạc Vân Tông, lão giả tóc bạc và một thành niên có khuôn mặt hung dữ. Hai người này nhìn thấy cấm chế xung quanh, nhìn nhau khẻ cười. Từ trong bàn tay người trung niên họ lử, bắn ra một đạo ánh sáng. Truyền tín phù hóa thành một ngọn lửa xuyên qua cấm chế, rồi biến mất tung tích. Hắn quay sang, nói cười với lão giả.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 lần trước huynh phải xuất đệ tử đi tra la lịch của hàng sư đệ là thật sao? trùng niên họ lưỡng nghe vậy không khỏi ngẩn người ra. không sai, mặc dù hàng sư đệ kể về la lịch của mình cực kỳ mơ hồ, nhưng nhờ vào tên tuổi tướng mạo cũng như xuất thân việt quốc của hắn, ta phải phái vài đệ tử bà bên trong việt quốc lẹn lén hỏi thăm, rốt cuộc cũng trà ra đại khái lý lịch của hắn. hàng sư đệ đích thực hơn 100 năm trước là tu sĩ trúc cực kỳ của hoàng phong cốc việt quốc, hơn nửa năm đó. Khi hắn cùng những đệ tử khác tiến hành chiến tranh cùng Ma Đào, trong lúc giao chiến đã giết không ít tu sĩ cùng gian. Nhưng sau khi Hoàng Phong Cốc thất bại, thì tên lệnh hồ lão Quái kia không biết tại sao lại nhìn hàng sư đệ không vừa mắt, đem hắn làm vật hy sinh. Sau đó thì tung tích hàng sư đệ biệt tâm, không đỏ hắn mà dành ẩn tích nơi nào, mà được nhưng gần đây trở thành tu sĩ kết đàn hậu kỳ. Sau đó ở Lạc Vân Tông chúng ta trở thành Nguyên Anh Kỳ tu sĩ, xem ra trong khoảng thời gian này đã gặp không ít cờ duyên.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 Miệng của trung niên họ lựng nhất lên cười, châm chọc nói, không sai, lệnh hồ lão quỷ so với ta, tuổi còn lớn hơn nhiều, nhưng là lão quỷ này tình thông thuật dưỡng sinh, nên thọ nguyên cũng tương đối dài hơn chút đỉnh Và lại, dự vào vị thế tu vi nguyên anh kỳ, ít nhất hoàng phong cốc, cũng không gặp phải vấn đề gì lớn. Ta chỉ sợ rằng không có ta, không hiểu sư đệ ngươi, một mình cai quản lạc vân thông thế nào đây, nếu chúng ta không chiếm cứ thánh mạch linh sơn vân bồng sơn, chỉ dựa vào một mình sư đệ. Kỳ thật, cùng đội bảo trì cho lạc Vân Tông. Nhưng giờ tình huống đã phức tạp dị thường, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, thật là khó biết. Ý ta định cho sau khi ta ra đi, thì sư đệ ngươi chủ động đưa mọi người rời khỏi Vân Bồng Sơn, tránh cho buồn tông gặp đại kiếp. Bất quá, bây giờ đã có hàng sư đệ, mà chuyện tự nhiên khác rồi. Vì hàng sư đệ này thoạt nhìn, có vẻ như truyền tâm theo tu đạo, không cần biết hoàn cảnh môn phái. Nhưng như thế, ta lại càng yên tâm, chỉ cần lung lạc được hắn nên sẽ không gặp phải đại kiếp bạn năm không gặp lạc vân tồn ta không cần phải lo lắng lão già tóc bạc vuốt dòm râu dài điều bộ như là đã tính trước mọi chuyện ta cũng có chút lo lắng về chuyện này dù sao thì tu sĩ khổ tu cũng thường không quan tâm nhiều đến tu luyện bí pháp thần thông hầu như chỉ muốn màu chóng nâng cao cảnh giới loại tu sĩ này mặc dù tu vi cao thâm nhưng kỹ năng chiến đấu còn thua cả tu sĩ dưới mình một hai cấp tuy nhìn xem ra, hàng sư đệ cũng không giống loại khổ tu sĩ này Nên lần này đến giao dịch hội, ta quyết lựa chọn một vài cao thủ môn nội để bồi dưỡng cho hàng sư đệ một chuyến. Lão già thần bí bí nói, Ý sự huynh chẳng lẽ là... Trùng niên nghe vậy, giật mình nói. Lão già thản nhiên cười, đang định buông đá gì, thì đột nhiên trong sương mù trước mặt quay cuồng. Lão thế vậy điền im lặng, trùng niên cũng ngậm chặt miệng không nói lời nào. Mày mù tách ra hai bên, hiện ra một cái thông đào. Hai người không chần chờ, sóng vai đi vào.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 Cho nên bất luận chính tà hai phái, thiên đạo minh hay tán tu nào khác, dù kêu ngạo tới đâu, cũng không dám làm càng gây chuyện ở nơi đây. Mà một hai tháng trước, khi khai đàn thiên nam giao dịch hồi, Liên minh chính nước đã mở ra một địa trận là thượng nguyên diệt quan trận, đã bộ phận cơm chế đã triệu hồi. Lúc này cũng đã có một vài tu sĩ vào thành, thậm chí một số người sớm đã ở trong thị nội, cũng có người tiến lên hỏi giá cả giao dịch. Dù sao các ngày giao dịch hội chính thức mở ra còn mấy ngày, đương nhiên là bảo vật đông đảo, tài liệu trân quý tầng tầng lớp lớp được trân bày. Có điều, không phải thu sĩ bình thường đều có khả năng mua được. Muốn mua tài liệu quý hiếm một chút thì phải tiết kiệm tiền ngay từ bây giờ. Cả thành chìm ngập trong không khí náo nước, vô cùng nhộn nhịp, tựa như đây hoàn toàn giống như thành thị của người bình thường. Chỉ có điều, hàng bên ngã thư đường đều là thu sĩ có tu vi không thấp.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 Trong đó, người tu sĩ nữ bồi dáng diễm lệ lạnh lùng, đàn thần thiết với thanh niên khuôn mặt hết sức bình thường, mà người còn lại là một trung niên, áo sành lam tuần bay phấp phới, khí thế vô cùng bất phạm. chương 671 Nam Lũng Hậu Vị trình trưởng lão tóc bạc kia, vì muốn ở lại tòa trấn Lạc Vân Tông, đề phòng có người quay đối nên không theo cùng. Theo lời lão, thì lão tham dự loại thính hội này cũng không bậy thì cũng đã tám lần. Nên chẳng còn gì để trao đổi Tất nhiên muốn đem cơ hội này cho hai vị sư đệ trẻ tuổi Vì vậy Hàng Lập và Lưu Trường Lão mới xuất hiện ở đây Mộ Phái lên tu luyện đến bên cạnh Nên xuất quan Nghe Hàng Lập nói sự kiện thiên nam đệ nhất giao dịch hội này Sắp triển khai nên cũng đồng tâm Muốn đi theo để mở rộng tầm mắt Dù sao đã không kết đan Thịnh hội lần này biết đâu là gặp kỳ ngộ nào Hàng Lập cũng không phải là người khắc bạc Không biết lần này là có nguy hiểm gì hay không Nên cũng gật đầu đáp ứng Dù sao đường đi cũng không gần Có bị nữ bồi tiếp cũng là chuyện tốt Đương nhiên lần này đến giao dịch hội Bà Phái Vân Mộng Sơn Cũng có tu sĩ kết bạn đồng hành Hoặc là một mình lên đường Đám người hạng lập tự nhiên Không muốn đi cùng tiểu bối Nên cũng sớm rời đi hướng về ngu quốc Chọn lựa lộ trình tận lực tránh các nước chính tà Vô sự tiến vào bên trong cựu quốc minh Cuối cùng cũng đã tới phụ cận thiên thành Hiện tại, Hạng Lập đang đánh giá cảnh sát nơi đây. Xa xa, ngẫu nhiên có một vài tu sĩ dùng thần thức đào qua trùng niên họ lữ cùng Hạng Lập. Nhất thời cả đám sắc mặt đại biến, không dám nhiều lời, lập tức bỏ đi, như sợ chọc tới cái gì. Hạng Lập và trùng niên họ lữ, cố ý không che giấu tu vi của mình. Tu sĩ bình thường, phát hiện hai gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đi chung, ai nấy cũng vô cùng kinh ngạc, lập tức bỏ chạy. Lúc đầu, mùa phái linh cũng không tự nhiên.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 Chính ta hai phái khuất trường thế lực, tu sĩ không còn yên tâm để họ nắm quyền. nên có lần quyền này thuộc về cựu quốc minh, hai phái chính ta cũng chỉ biết ngầm bồ hòn lòng ngọt thôi. Theo lời lượng sư huynh vừa nói thì cũng tiện nghi cho cựu quốc minh. Nhưng mà ta nghe đồn, thiên thành cũng có điểm gây hứng thú. Cả thiên nam là chỉ có một tòa thành này. Ngày đầu năm đó, liên minh quân sĩ từng một lần đánh vào ngu quốc. Lúc đó thiên quốc thành vừa mới kết minh xong, lợi dụng thượng nguyên diệt quan, tiêu diệt toàn bộ liên quân. Trần chiến đó có mấy vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ phải bỏ mạng, đúng là vô cùng bi thảm. Hàng Lập nói với vẻ vô cùng hứng thú. <cười> Hàng Sư Đệ yên tâm, Đại hội Thiên Thành lần này tuyệt đối không làm để thất vọng, nhưng ta cũng cảm giác được Sư Đệ bế quan lần này xong có chút khác trước, có lẽ là bí công đại thành, nếu không cũng không làm ta thấy quá gì đến như vậy. Trùng niên họ lự cười hiền hậu, được nhiên chuyển đề tài có chút dò xét. Đúng là ta vừa mới tu luyện một bộ công pháp.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 Đột nhiên sắc mặt ngợn ra, hơi quay đầu nhìn lại. Công tử, xảy ra chuyện gì? Mùa phán lên bên cạnh Hàng Lập, tò mò hỏi. Giờ nàng là thiếp của Hàng Lập, tất nhiên, dám vẻ không còn lạnh lùng như trước, khuôn mặt yêu kiều, sóng mắt lưu động mê người. Có một đội tu sĩ, đàn hướng chúng ta bay tới. Trong đó có một gã là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, hình như là phát hiện ra chúng ta. Hàng Lập nhớ mày, sau đó thông thả trả lời. Thật vậy sao? Không ngờ thần thức sư đệ lại cường đại như vậy sở Bi Huyền còn cảm ứng được sớm hơn, nhưng mà suy đề cũng quá cẩn thận rồi. ở phủ gần Thiên Thành cũng đem thần thức truy xét, không lơi lỏng chút nào. Trung niên hỏi liếc mắt về phía Hạng Lập, khuôn mặt hơi kinh ngạc. Hạng Lập nghe vậy cười cười không nói gì. thật ra với thần thức của hắn, dù không cố ý bùng ra, cũng đã tự động cảm ứng được. vậy mà tên Nguyên Anh kỳ kia là có thể cảm nhận được ở khoảng cách xa như vậy, thần thức cũng không kém hơn. Hạng Lập và Trung niên họ lử, cùng tò mò về lai lịch đối phương. Bà người đồn quang dần chậm lại. Một lát sau, một tiếng xé gió nhẹ nhàng từ phía xa truyền lại. Xa xa nơi chân trời có ánh sáng chấp đồng. Một đội mặt kim giáp giống như là thiên binh thiên tướng đang về quanh một chiếc xe bay chậm rãi về nơi này. Hình như phía trước có bạch hạt đang bay búa, phía sau lại có cung nữ, điều dáng giống như là vương giả. Mùa phái lên thấy vậy thì trợn mắt há mồm kinh ngạc. Hàng lập trong lòng cũng ngạc nhiên nhưng ra điều bộ trấn tĩnh như thường. Dưới Tù Tiên có vô số kẻ kỳ quái, đặc biệt là đến Nguyên Anh, chủ yếu do ảnh hưởng của công pháp hoặc là nguyên nhân khác mà tính tình trở nên quái dị. Đây đều là chuyện thường thấy, cho nên sau khi kinh ngạc cũng lơ đạn dần. Mà Trung niên nhân họ lữ thế cảnh này lại hít sâu một hơi, lập tức hạ dòng kinh hô. Sao là quái vật nam lũng hậu lại tới đây? Hàng sư đệ, ngàn vạn lần không được nói lung tung, người này vô cùng cao thâm tính tình là quái dị. Năm đó ta cùng hắn gặp mặt một lần. Mọi chuyện cứ để ta xử lý Trung Niên Họ Lữ vội bạn lên tiếng dặn dò vài câu Nói hai người hàng Lập dần đồn quan Vẻ mặt trình trọng đứng nghiêm tại chỗ Đợi đội tu sĩ lại gần Thấy bộ dạng khẩn trương như vậy của Trung Niên Họ Lữ hàng Lập cũng có chút đồng dương Nhưng không hỏi nhiều Nhất nhất làm theo Mộ phái lên thấy cảnh tượng này Lại càng im lặng không nói Một lát sau Đội bò sĩ Kim Giáp cũng đã tới gần Sau khi thấy rõ đối phương Thì hàng Lập cũng phải đồn mình những binh lính kia nhìn qua thì chỉ như binh lính bình thường mà thôi, mặc dù to cao uy vũ nhưng chỉ có Tô vị trúc cơ kỳ điều khiến cho Hàn Lập chú ý là hai con thú kéo xe, một con là thanh lân phi giáp, đầu một sừng không khác gì kỳ lân tiên thú, còn kia thì hỏa vũ tung bay, lồng có ánh vàng là một con phượng hoàng to lớn. Hàn Lập đang kinh ngạc thầm dụ hai con thú tướng mạo như vậy lại đi kéo xe thì cả thú và xe đều đã tới trước mặt. Trùng điền họ lực không chờ xe tới gần. Đạo ôn quyền cao giọng nói, bên trong phải chăng là Nam Lũng Hầu, tại hạ Lạc Vân Tông Lữ lạc, xin ra mắt đạo hữu, đã 300 năm trôi qua từ lần gặp trước đây, khi ta theo gia sư một ly thượng nhân, hôm nay gặp lại đúng là may mắn của Lữ Mộ. Lời nói của Trung Niên họ Lữ không kiêu không nịnh, nhưng Hàn Lập lại nhận ra, bên trong có chút sợ hãi với vị Nam Lũng Hầu này, ý đèn mình trở thành tiểu bối, mà cả thú và xe đều bị một quần ánh sáng bao lại, không thấy rõ bên trong nhưng vẫn truyền ra tiếng nhạc. Sau khi lữ lạc ân cần hỏi thăm, thì âm thanh lập tức biến mất. Đội ngũ kia cách ba người hàng lập khoảng hơn 10 trường, cũng không hề có dấu hiệu đứng lại. Không khí đột nhiên lạnh ngắt, không chút tiếng động. Hàng lập thấy tình hình này, hai mắt hơi co, nhưng sau đó lập tức khôi phục vẻ bình thường. Thì ra, người là đồ đệ của một ly ngày đó. Năm xưa còn là tu sĩ kết đan kỳ, không ngờ sau 300 năm đã nguyên anh thành công. Nghe nói, lệnh sư 300 năm trước, sau khi từ biệt đã qua đời, thật đáng tiếc. Nhưng mà, đào hữu bên cạnh là ai? Nhìn thấy rất lạ. Bên trong Kim Quang, truyền ra âm thanh lười biến, cũng nhắc tới Hàng Lộc. chương 672, Cường Hành Giao Dịch Quả nhiên, trùng niên họ lự không chờ Nam Lụng Hầu nói thêm, dành lời giới thiệu về Hàng Lộc. Quân Hầu, vị này mới gia nhập Lạc Vân Tông, là Hàng Sư Đệ bên cạnh là mộ cô nương thì tiếp của hắn hàng sư đệ cùng vi sư khi xưa là bạn cũ hai người cũng nên làm quen một chút đi vạn buổi hàng lập ra mắt nam lũng hầu hàng lộc quần áo tuôn bay hai tay bình tĩnh ôm quyền hàng lập cái tên này nghe thật là xem ra đạo hữu cùng mới tiến vào nguyên anh không biết thần thông như thế nào có thể cho bộn hầu xem qua được không nam lũng hầu bên trong xe lên tiếng hàng sư đệ mới ngừng kết quyền anh có mấy năm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 Theo lời Nam Lũng Hầu, trên xe kim quang chợt lóe sau đó lại trở nên ảm đạm Trong thùng xe, hiện ra ba bóng người đang ngồi cùng một chỗ. Một nam, hai nữ. Nam mặc cẩm bào, đầu đội cao quang bằng bích ngọc, trông rất uy vụ. Bên cạnh là hai người con gái, da trắng như tuyết, xinh đẹp như hoa, nửa thân chìm trong áo của nam nhân. Nam nhân kia, tất nhiên là Nam Lũng Hầu. Ngoài hai cô gái bên cạnh, còn có hơn mười thị thiết. Dù Thu Vi chỉ là chút Cơ Kỳ, Nhưng cũng thức tha vô cùng phong tình vàng chủng Quần hầu chê cười rồi Hàng sư đệ tuy thần thức có mạnh mẽ một chút Nhưng tỷ thí vốn nguy hiểm gì thường Sao có thể dễ dàng tỷ thí chứ Lữ lạc có chút gấp gáp Bất chấp kiên kỳ trong lòng Trực tiếp mở miệng Tuyệt đối từ chối đề nghị của đối phương <cười> Lữ đào hử, người gấp làm gì Nói không chừng Hàng đào hữu là nguyện ý thử thì sao Nam lụng hầu cười lạnh một tiếng Khẽ khàng nói Đôi mắt nhìn hàng lập lấp lánh hàng quang.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 Hay là dùng các nàng đổi lấy thiếp của hàng đạo hữu? Ta thấy luận về nhan sắc tu vi, hai ái thiếp của ta đều không dưới mộ cô nương. Nếu mà hàng đạo hữu không muốn giao dịch như vậy, mà muốn dùng sức mạnh giao dịch, thì cùng ta xoa đấu thần thức xem ai to hơn ai. Nếu thắng ta, chẳng những có thể giữ lại thiếp của mình, thậm chí cả ái thiếp của ta đều thuộc về ngươi. Nam lụng hầu ánh mắt lạnh lùng đào qua mộ phái linh, không chút biểu tình. Hai thiếp nấp trong áo sắc mặt khẽ biến. Nhưng sau đó lại lập tức khôi phục vẻ bình thường. Lữ Lạc nghe vậy, khuôn mặt vô cùng hoảng sợ, nhất thời không biết nói gì. Mồ phái lên bên người Hàng Lập, khuôn mặt trong nhai mắt, trắng bệch không còn chút huyết sắc. Thường hành giao dịch. Lữ sư huynh có thể giải thích được không? Hàng Lập nhíu mày thẳng nhiên nói. Đối với hắn mà nói, vị Nam Lụng hầu này cũng chỉ là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi. Với tù vị hiện tại của hắn cũng không cần phải sợ. Thật ra cũng không có gì.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 thì tiếp đối với tu sĩ nguyên anh kỳ mà nói đúng là có thể giao dịch tại bài ma đạo phái thậm chí còn có công khai tiến hành bởi vậy cho dù thế nào thì đối phương cũng đều đạt đủ điều kiện cho dù là chấp pháp cử quốc minh cũng không thể làm gì bất quá hạng lộc không lo sẽ mất mạng nhưng giao dịch hồi còn chưa bắt đầu hắn đã trọng thương chuyện này thật sự bất đắc dĩ về phần mồ phái linh trong mắt hắn cũng không tính là gì cho dù đối phương đổi lại hạng lập nhận được hai bị nhân thiên kiều bá mị kia. Hàng Lập cũng không hề thiệt thòi. Hàng Lập và Mồ Phái Linh đều nghe rõ đàn lời của Lữ Lạc nói. Khuôn mặt Hàng Lập không đổi, nhưng trong lòng Mồ Phái Linh lại vô cùng hối hận. Nếu mà biết, giao dịch hội các loại giao dịch này, nàng đã không nguyện ý cùng Hàng Lập tới đây. Dù nàng không hiểu tên Nam lũng hầu này, nhưng thấy thái độ của đối phương với thị thiết, nàng cũng hiểu. Nếu muốn giống như hoàn cảnh bên Hàng Lập, bảo trì tấm thân sự nữ, chuyện này là điều không có khả năng, thậm chí có thể trở thành hàng hóa tùy tiện bị trao đổi nghĩ tới sự tình này, Mộ Phái Ninh cắn chặt hàm răng, khuôn mặt tái nhợt có vài tia đỏ hồng. Đối với nàng, hy vọng vì con tự này thắng được đối phương, tuy không thể ôm ấp quá lớn. Thế nào, hàng đào hữu, đáp ứng giao dịch cùng ta, hay là thị thí rồi sau đó giao dịch? Nam Lũng Hầu ngồi trong xe từng bước ép tới. Trong chốc lát, không khí lâm vào cảnh vô cùng yên tĩnh, cả Lữ Lạc và Mộ Phái lên đều khẩn trương nhìn hàng lộc hai vị thì thiếp bên người nam lũng hầu cũng tò mò nhìn hắn, vị tu sĩ nguyên anh kỳ trẻ tuổi, hạng lập sờ sờ cầm rồi cười đỏi lên, <cười> tỷ thí thần thức cũng không có gì, và mối mới ngừng kết nguyên anh không lâu, cũng muốn thử xem so với tu sĩ khác có gì khác biệt. nhưng mà nếu tài hạ may mắn thắng được, ta cũng không muốn tiếp thân bên người của lũng hầu, chỉ muốn biết lý do chân chính của việc tỳ thí thần thức. đạo hữu cũng đừng nói là nhìn ta vừa mắt hay nhìn trúng thì thiếp của tài hạ Hàng Lập một chút lo lắng cũng không có, trấn định nói. Những lời này làm cho nam lụng hầu hiện lên trong mắt về khó giải thích, những người khác thì lại càng không hiểu ý của hắn. Tốt, buồn hầu đáp ứng. Sau khi lụng hầu trầm mặt trong chốc lát, thì trầm đại trả lời, khuôn mặt uy nghiêm tràn ngập vẻ ngưng trọng. Công tử à! Mùa phái lên thấy Hàng Lập đáp ứng, thì khuôn mặt không khỏi tràn đầy vẻ phức tạp. Không có gì đâu, chỉ là một chút kỳ xảo mà thôi. Hàng Lập khoát tay. sự đề. Người cẩn thận một chút, nếu không ổn, lập tức nhận thua, ta sẽ ra tay ngăn lại. Lữ lạc thì thào dặn dò, Hàng Lộc gần đầu không nói gì. Lúc này trong xe đối diện, Nam Lũng Hầu đẩy thì thiếp trong tay ra, khẽ vùng áo bào, rồi phù ra bên ngoài trời cao. Hàng Lộc thành quang trên người cùng chấp động, hóa thành một đào hồng quang bay đi. Tuy nhiên, dựa theo quy định cường hành giao dịch, thì tốt nhất là có chấp pháp tu sĩ của cựu quốc minh ở đây. Nhưng hiện tại cả hai bên đều không có đề cập đến việc này, tự nhiên sẽ không tính. Dù ta không biết tại sao, đà hữu nhất định phải dọa xét thần thức của ta, nhưng hiện nhiên dùng ý của quân hầu chắc cũng không quá nông cạn. Ta thật có chút tò mò đối với việc này. Chờ hai người bay ra ngoài năm 60 trường, hàng lập lơ lửng đối diện với nam lũng hầu bình tĩnh nói. Hàng đào hữu thật thông minh, chẳng qua nếu người muốn biết nguyên nhân trừ khi thần thức mạnh hơn ta hoặc không thua kém bao nhiêu mới được. Nếu không, mới vừa rồi thần thức đạo qua ta, làm ta thấy thần thức của người không kém, bộn hậu cũng không tự hạ thân phận mình mà tìm người tỷ thí. Nhưng mà ta xem ra, hạng đạo hữu hy vọng cũng không lớn. Nguyên Anh Sơ Kỳ so với Nguyên Anh Trung Kỳ đúng là vô cùng yếu kém, làm sao chỉ hơn thua một chút ít được. Nam Lụng Hậu khóe miệng hiền lên một nụ cười lạnh lùng, không chút khách khí nói. chương 673 Thần Thức Biến Hóa Đến hay lắm! Nam Lũng hầu không hề e sợ, ngược lại còn hét lớn một tiếng, thần thức đồng thời phóng ra hai đạo ánh sáng mà mắt thường mơ hồ có thể thấy được ngay điểm trùng gian, không một bóng người giữa hai người. Tại nơi va chạm, hiện ra một đạo gió lốc tán về mọi hướng. Thấy cảnh này, trong lòng Nam Lũng hầu vô cùng kinh ngạc, thần thức phóng ra nhai mắt tăng lên vài lần. Tiếng xe gió bạo liệt nhất thời vang lên, bền tai, không ngừng nghỉ một trận gió, trở thành một đạo khí lưu cuốn cả hai người vào bên trong. Thân hình mơ hồ, hình thành hai bóng đen đứng yên. Thần thức hóa hình, hàng sư đệ, sao có thể có được thần thức cường đại như vậy? Lựu lạc đang đứng giữa không trung, phía dưới nhìn xem tình hình, không khỏi thấp than kêu lên, vẻ mặt không thể tin được. Thần thức hóa hình, cầm từ có thể không kém đối phương. Mộ phán lên nghe vậy không biết có ý tứ gì, không nhìn được mà lên tiếng hỏi. Ta cũng không biết, theo lý thuyết thì thần thức hóa hình là thần thông do tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ,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 cũng có phân biệt mạnh yếu. Nam Lũng Hầu 300 năm trước đã tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, dù bây giờ còn dừng lại ở cảnh giới này, nhưng không thể nghi ngờ, hắn đã tu luyện đến đỉnh phong, cảnh giới hậu kỳ chỉ còn một bước mà thôi. Nếu sửa đề muốn thắng lão quái vật này, quả thật rất là khó khăn. Lữ Lạc thần sắc bất định nói, muội phải lên vừa nghe, tâm lý vừa hy vọng một chút đã lạnh lẽo trở lại. Đúng lúc này, trên bầu trời bạo liệt tiếng gió dài đặc, bên dưới hình thành một trận gió xoáy. Thậm chí, hình thành một phong giới màu trắng, bao phủ hoàn toàn hai người vào bên trong. Điều này khiến cho lữ lạc vừa thả lỏng lại kêu lên một tiếng. Không thể tin được, hàng sư đệ không hề rơi vào trong thế hạ phong. Khuôn mặt hắn vô cùng cổ quái mà lên tiếng. Mộ phái linh vừa nghe vậy, mừng rỡ cặp môi vừa động muốn nói. Bầu trời lại cho lên một trận bạch quan. Tiếng sát đánh vàng lên đỏ đàn trong không trung, lộ ra bên ngoài khí tức cuồng bào, quét mạnh về bốn phương tám hướng. Xa hơn 10 trường là đám người mồ phái lên Thấy cuồng phong màu trắng cuốn tới Với khi thế hùng hiểm Biểu tình trên mặt trở nên khó coi vô cùng Không ổn rồi lữ lạc gầm nhẹ một tiếng Thân hình chợt lóe hiện ra trước mặt mộ phái lên Hai tay khẽ động vẽ ra một vòng bảo hộ màu lam trước người Đem hai người bay vào bên trong Trong chốc lát thời gian Trần gió mạnh quét vọt tới vòng bảo hộ Kết quả tạo ra tiếng cỏ sát không ngừng Trước tấm trắng màu xanh lục Tự như là bị bú tả nền vào Chỗ bị gió thổi qua, hình thành một vết lõm hơn một thốn. Trên mặt lửa lạc hiện lên long quang, triệt bỏ vòng bảo hồ. Cách đó không xa là đám hộ về của Nam lùng Hầu. Đối mặt với trận gió, lưỡi mắt được dơ lên cao, Kim Quang di động ngay trên đầu bọn họ. Một tấm trắng kim loại thật lớn, đem toàn bộ xe thú, bao vào bên trong không gian. Nhưng cho dù là vậy, khi trận gió đi qua, Kim Quang lại bị vỡ ra. Một chút gió còn lại thổi vào, khiến cho không ít thị nữ ôm đầu thống khổ kêu lên thảm thiết. Thất khiếu chảy máu, vô cùng đáng sợ. chỉ có hai thiếp thân ngồi bên trong xe, cơ cầm chế bảo vệ, họ mới bình yên vô sự. Nhưng khuôn mặt cả hai tái xanh tái xám, trông rất kinh hoàng. Chứng kiến mạng này, mùa phải lên hít sau một hơi, nhìn lên bầu trời lần nữa. Thấy thân hình hàng lập, không khỏi kinh ngạc đến xuất thần. Giờ phút này trong không trung, truyền đến tiếng hừ lạnh của nam lũng hậu. Một đoàn kim quang từ trên trời giáng xuống, nửa đường vỡ ra, tạo thành một màn kim quang bao hắn vào bên trong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 Tất nhiên là còn thừa lực, thậm chí có khi thần thức lại cao hơn hắn cũng nên. Ngay lúc Nam lũng hầu kinh người thì Hàng Lập đối diện lại nhuẹn miệng cười. Tỷ thí dần lại ở đây sao? Nếu còn là tiếp tục, sợ là Hàng Mộ không có khả năng đón nhận. Hàng Lập hơi hợt nói. Hàng Đạo Hữu nói quá rồi, không kể công pháp, nhưng thần thức Đạo Hữu tuyệt không kém ta. Tỷ thí dần ở đây cùng tốt, nếu không lại tổn thương hòa khí. Nam lũng Hậu định giá một chút. Rồi bừng thang leo xuống chầm chậm nói. Hàn Lập nghe vậy thì mỉm cười, nhưng trong lòng lại thở dài, xem ra tại tu tiên giới, tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không phải dùng thực lực để nói chuyện. Ít đa, đối với Nam Lũng Hầu, mặc dù không thể ác đảo, nhưng Hàn Lập tin tưởng có thể cùng hắn ngàn tay, nhưng trận đấu vừa rồi đã khiến cho Hàn Lập trong tâm có vài phần kiên kỳ, không dám quá khinh thị hắn. Hưởng hộ thần thức cường đại như vậy, hắn còn chưa vượt qua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 một đoạn mật ngữ truyền vào trong tai hàng lộc, sau đó tay hắn sờ vào trong túi trữ vật, khéo léo dấu một thứ bí mật trong tay, xoẹt tay bắn ra. Ngọc dạng hóa thành một đạo bạch quang bay đi, không hề cố kỳ đám lựu lạc bên dưới. Hàng lộc nghe vậy thì vô cùng sừng sốt, lập tức nhấc tay đem ngọc dạng thu hồi, đưa mắt đánh giá lại nam lũng hầu vài lần, sau đó đem bỏ ngọc dạng vào trong túi trữ vật, không hề cấy định xem luôn bây giờ. Nam lũng hầu thấy vậy không giận mà bật cười bản thân hiện lên một đào quang bao bọc lại, sau đó bay về tòa kỳ của mình. Trên xe lại lóe lên kim quang, tất cả kim giám sĩ đều tiếp tục hành trình của mình, hướng thiên thành bay đi, cổ nhạc trong xe lại xé gió vàng lên. Lữ Lạc cách đó không xa, cũng không được Nam Lũng Hầu hỏi han một tiếng, trực tiếp bay đi. Tu sĩ Nguyên Anh khác khẳng định sẽ rất bất mãn, nhưng mà Lữ Lạc biết rõ tính tình quá dị của đối phương, nên trưởng lão Lạc Vân Tông chỉ còn biết cười khổ mà thôi. Công tử à, người có sao không? Thấy hạng lọc quay trở lại, tâm thần bộ phải lên trở nên bình tĩnh, ân cần hỏi thăm, đôi mắt đẹp không ngừng nhìn hạng lập chầm chầm. Mới vừa rồi, nàng tận mắt nhìn vì công tử này dùng lực đấu với nam lượng hầu, đại truyện thần uy, khiến cho trong lòng gần sóng. Cảm giác được, bên người hạng lập cũng không phải là chuyện xấu, mơ hồ là có cảm giác ấm áp. Không có chi, chỉ là hao tổn thần thức mà thôi. Hàng Lập bên thẳng nói, đối với sự ân cần hỏi thăm của nữ nhân này có chút cảm động. Sư đệ người dâu chúng ta thứ khổ làm sư huynh lo lắng. Lữ Lạc bên cạnh tóm tắt nhìn Hàng Lập, hồi lâu mới mừng rỡ nói, tiền ngăn cách bọn manh như có như không, cuối cùng cũng biến mất, không còn chút gì. Sư đệ trước nay chưa từng dấu diếm hai vị sư huynh, cái chính là hai vị chưa từng hỏi qua mà thôi, chúng ta cũng nên đi thôi, trận động tĩnh vừa rồi sợ rằng đưa đến không ít tu sĩ.